Không có, không hủy hôn ước, mà chỉ là kéo dài thời gian biến hóa như vậy e rằng cũng không nằm trong dữ liệu của Mạc Kinh Vân. Tất cả đều là bởi vì độc vô xong nữ ma đầu không thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường so sánh này mà phát sinh. Như vậy cũng chỉ có thể vận dụng thủ đoạn không bình thường để chấm dứt. Chuyện này giống như là một trường quyết đấu. Không chỉ có đấu lực còn phải đấu trí Mà kẻ thắng lợi cuối cùng mới có thể đoạt được vật mình mong muốn Đó chính là luyện thiên thần quyền cùng bí mật ẩm dấu trong đó Một tháng sau khi tiểu thanh chuyển lời của phó thư bảo cho phương tín đột lang tục lại ngay đón một đám khách nhân Những người này đều là luyện lực sĩ thuộc hội sở luyện lực sĩ đế quốc Khi còn ở Kinh Đô, Tú Lý từng bồi dưỡng hơn 10 vị luyện lực sĩ bên trong hội sở luyện lực sĩ đế quốc. Chẳng qua lúc này chỉ có một nửa trong số đó đến nơi này, số còn lại vẫn tiếp tục làm việc tại Kinh Đô cùng Long Điền. Lần này, trong nhóm người tới có cả quản sự lưu chuẩn. Người mỗi chú huyển nhi, còn có đan thanh ngày ấy từng gặp mặt một lần. Cuối cùng có cả thanh niên luyện lực sĩ đế thiếu vũ chưa từng gặp mặt. Tổng cộng là 5 người. Tính ra đây chính là lực lượng tinh nhuệ nhất áp chủ bài mà Tú Lý nắm trong tay rồi rồi. Chẳng qua trong mắt hai người ca ca của hắn, đây chỉ là một nhánh quân đội vô cùng nhỏ yếu. Chu Nguyễn Nhi là quân sư kiêm quản gia của Phó Thư Bảo. Vừa đến đã dính chặt lấy hắn. Tuyệt đối không có cách nào bỏ rơi. Tuy rằng vị tiểu quân sư kiêm quản gia này mới vẹn vẹn chỉ có 10 tuổi nhưng tâm trí lại có thể vượt qua rất nhiều người trưởng thành. Đôi khi có một vài kiến giải lại càng thêm độc đáo. Chẳng qua cuối cùng nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi tại một vài phương diện vẫn vô cùng ngây thơ. Bởi vậy cho nên quan sát từ bất cứ góc độ nào Nàng đều là một tồn tại cực kỳ khác người Còn may hồng giáp thì vệ đoàn xây dựng khá nhiều phòng ốt Không chỉ đủ cho các nàng chú ngụ Ngay cả đám người lưu chuẩn mới tới cũng được chia một gian Tuy rằng phòng ốt đơn sơ Chẳng qua ăn ngủ vẫn không thành vấn đề Một tháng qua đi Rốt cục Phó Thư Bảo cũng nghênh đón ngày trọng yếu nhất trong đời hắn, sinh nhật 18 tuổi. Giống như thế giới trước kia, 18 tuổi sẽ được xem như là người trưởng thành. Hắn cũng từ một vị thiếu niên trở thành một người nam nhân. Trong thế giới lực lượng chính là tất cả này, hắn cũng có thể lấy vợ sinh con rồi. Theo ý của độc vô xong toàn bộ độc lang tộc tổ chức tiệc rượu chúc mừng hắn. Mổ heo, mổ dây vô cùng náo nhiệt. Trong lúc mọi người chén tạc chén thù, đàm luận vô cùng cao hứng. Thanh âm của độc vô xong giống như là sấm rền vang vọng trong lỗ tai mỗi người. Các người nghe cho rõ con của ta bây giờ đã là một người nam nhân rồi. Như vậy hắn nên gánh vác trách nhiệm của một người nam nhân. Với thân phận là một thành viên của độc lang tục, hắn phải cống hiện một phần sức lực để cho độc lang tục cường đại hơn. Có đúng hay không? Hơn 2.000 tục nhân độc lang tục ầm ầm nghị luận, lời nói của thánh Tộc trưởng có quyền uy tuyệt đối. Nàng nói cái gì thì chính là cái đó. Nào có người dám bảo không? Chẳng qua. Một vài người nắm quyền lực trong độc lang tục vẫn đang nghị luận. Chẳng lẽ thánh tộc Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơm. Muốn bãi miễn tộc trưởng độc hoạt đương nhiệm. Để cho vị nhi tử nàng nửa đường nhặt về này làm tộc trưởng. Nếu như vậy, tuy rằng ngoài miệng không dám phản đối, nhưng trong lòng bọn hắn cũng không phục. Trên thực tế, không chỉ có một bộ phận tộc nhân độc lang tộc có suy nghĩ đó. Ngay cả Phó Thư Bảo cũng mơ hồ đoán được vài phần. Hắn lập tức đau đầu đứng lên. Đang muốn chặn lời độc vô xong Dẫn sách suy nghĩ của nàng theo hướng khác. Lại nghe thấy thanh âm độc vô song càng thêm vang dội. Trách nhiệm này chính là lấy vợ, sinh con. Cầm rớt xuống đất. Độc vô song càng nói càng dũng mãnh. Nói như thế, một mặt độc lang tục chúng ta sẽ có thêm một người chiến sĩ. Ta cũng nhiều thêm một đứa cháu trai. Không, phải là một đám cháu trai. Bây giờ... Ta tuyên bố con của ta cùng Chini nhã đột mơ nhi chính thức đính hôn. Quyết định như vậy đi, hôm nay mọi người tiện thể uống rượu mừng luôn. Phó thư bảo đột nhiên rời mắt về phía chi ni nhã cùng đột thanh mơ, chỉ thấy hai nữ nhân đang liếc trộm hắn. Biểu lộ của ba người vô cùng giống nhau, kinh ngạc, xấu hổ, còn có một ít biểu cảm không thể miêu tả rõ bằng lời. Độc vô xong lại nói, ta tính như thế này. Chi ni nhã cùng con ta có thể sinh hạ bảo bảo độc lang tục hốn huyết con lai. Độc mơ nhi cùng con của ta có thể sinh hạ bảo bảo huyết thống thuần khiết độc lang tục. Thì ra bởi vì nguyên nhân này, nàng mới chọn độc mơ nhi làm con dâu. Mọi người cười văng. Phó thư bảo xấu hổ gần chết. Vội vàng nói, mẹ đừng nói nữa uống rượu đi. Độc vô xong hạ giọng nói, mẹ tử miệng nha đầu độc mơ nhi biết rồi. Trên người tiểu tử ngươi có một loại độc tố khiến cho ngươi không thể đụng vào nữ nhân. Tu vi lực lượng không đến cảnh giới luyện vĩnh hằng lực thì không có cách nào giải trừ. Cho nên ta cũng không có ép ngươi lập gia đình ngay ngày hôm nay. Chẳng qua chỉ là đính hôn mà thôi. Bằng không, hôm nay lão nương đã bắt ngươi cùng các nàng tống vào hai cái phòng tạo cháu trai cho lão nương rồi. Phó thư bảo đổ mồ hôi hột. Còn không mau đến trò chuyện cùng hai con dâu của ta. Lạnh nhạt với các nàng, lão nương cho ngươi đẹp mặt. Độc vô song vô cùng nghiêm túc nói. Ai là con dâu của ngài, ta còn chưa đáp ứng mà. Độc mơ nhi ngoài miệng thì nói vậy, nhưng nội tâm lại cảm thấy ngọt ngào giống như là được uống mật vậy. Đôi gò má núm đồng tiền đã sớm hồng rực như rắn mây đỏ. Kỳ thật độc mơ nhi là người vô cùng thông minh. Nàng hiểu rõ thánh tộc trưởng của nàng thích nhất con dâu tương lai là một vị thuộc nữ ôn lương hiền thục. Mà nàng muốn ở trước mặt độc vô song biểu hiện ra vẻ thuộc nữ tuyệt đối là một chuyện vô cùng đơn giản. Trở lại độc lang tộc đã hơn một tháng. Phó thư bảo chỉ chúi đầu vào tu luyện. Nàng lập tức triển khai thế công thục nữ đối với độc vô song. Cũng trong hơn một tháng này, dưới thế công trường kỳ của nàng, mưa rầm thấm đất. Cuối cùng độc vô xong cũng đã mở rộng nội tâm tiếp nhận nàng. Coi nàng giống như là chi ni nhã, đều là con dâu tương lai. Mà chuyện này, Phó Thư bảo chỉ e rằng vô pháp biết rõ được. Chi ni nhã cũng sống như độc mơ nhi trong lòng đã sớm tràn đầy ngọt ngào, hạnh phúc. Chẳng qua. Đối với vị phu quân tương lai này, nàng rõ ràng là đứng cùng độc mơ nhi trên một trận tuyến. Mặt mũi tràn ngập ngượng ngùng nói. Đúng rồi, ta đồng ý với ý kiến này của mơ nhi tỷ tỉ, tỉ. Chuyện này quá đột ngột. Ta còn chưa kịp chuẩn bị tra xe. 13.09.2013.21.23 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 233 Hay hoa nhảy cắm bãi phân châu hay Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp lớp Việt Nam Phó thư bảo cười nói Không đồng ý Vậy thì ta đi Ngươi trở về. Chi ni nhã cùng độc mơ nhi vội vàng lên tiếng. Lời hai người giống nhau như đúc. Lời vừa thốt ra khỏi miệng. Hai nữ nhân lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chỉ hận không tìm được cái lỗ nào mà chui đầu vào. Phó thư bảo lập tức nhìn đến ngẩn ngơ. Không khỏi có chút tâm ý viên mãn. Trong đời có được hai vị lão bà nũng nịu như hoa như ngọc như vậy, thử hỏi còn nuối tiếc cái gì? Ha <cười> ha, ta không đi cả đời này đều ở bên cạnh hai người các ngươi. Phó thư bảo cười cười ngồi xuống giữa độc mơ nhi cùng chi ni nhã. Trai tài, gái sắc ngồi cùng một bàn, xác thực rất sống phu thê. Nếu như là dưới tình huống không có người ngoài Cử động này của phó thư bảo cũng không coi vào đâu. Nhưng trước mắt hai nghìn tộc nhân độc lang tộc lại thân mật như thế. Ngay cả nữ hài tử to gan. Cởi mở như độc mơ nhi cũng có chút không chịu được. Khuôn mặt xinh đẹp biến thành đỏ bừng. Quý thấp đầu không dám lên tiếng. Chi ni nhã cũng không khá gì hơn. Nếu như nói trong đời nàng. Thời khắc nào ngượng ngùng nhất. Như vậy không thể nghi ngờ chính là giờ phút này. Bởi vậy, ngay khi Phó Thư Bảo ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng lập tức cúi gầm mặt, không dám nhìn hắn chút nào. Phía đối diện. Cách đó không xa. Chu Huyển Nhi gần 10 tuổi bưng một chén rượu gạo nên. Nhẹ nhàng nhấp một ngủm. Liếm liếm bờ môi. Đột nhiên phun ra một câu. Ai, hai đóa hoa nhài tắm bãi phân châu. Có không có. Phía Tây Linh Tú Sơn mạch. Trong khu vực đất phong thuộc về Tú Lý, hơn 1000 dặm không thấy được một bóng người là một việc vô cùng bình thường. Sa mạc vô thủy cùng với rừng rậm nguyên sinh chiếm đến 2/3 diện tích nơi này. Tại những địa phương này, Cho dù có người thì chẳng qua cũng chỉ là người nguyên thủy. Bộ tộc thôn cư. Những người này thậm chí ngay cả vương tước của bọn họ không nhận ra được. Ngoại trừ những địa phương này. Bên trong khu vực đất phong thuộc về Tú Lý chỉ có hai tòa thành thì. Hậu thổ thành cùng anh Thạch Thành. Sau khi tiệt đính hôn chấm dứt. Tú Lý gọi đám người lưu chuẩn tới đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi tới vừa vặn đúng lúc. Thời kỳ nghỉ ngơi và hồi phục xem như đã kết thúc. Kế tiếp chính là phải buông tay buông chân đại triển kế hoạch. Ngón tay của hắn dừng lại tại từng mảnh thổ địa vẽ trên mặt tấm địa đồ Tú Quốc đặt ở trên mặt bàn, nói. Nơi đây còn có nơi đây, nơi đây. Đều là địa bàn của chúng ta. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta chính là mang đến cho những nơi này sự phồn vinh. Đám người lưu chuẩn. Chu Di mộng nhìn theo ngón tay của Tú Lý. Chỉ thấy những địa phương đó không phải là hoang mạc. Sa mạc thì cũng là rừng rậm nguyên sinh. Sắc mặt mọi người liền biến thành vô cùng đặc sắc. trầm mạc một lúc. Lưu chuẩn có tuổi tác lớn nhất, tính cách cũng trầm mùn nhất mới lên tiếng. Vương tước, những nơi này chúng ta đã sớm khảo sát qua rồi. thứ cho thuộc hạ nói thẳng. Tuy rằng vương tước cùng hai vị vương tước khác đều là phong cương vương vương vùng biên giới. Nhưng đất phong của người thực sự là quá căn cối. Đừng nói khiến chúng phồn hoa. E rằng ngay cả thuế thu lên cũng không thể nộp đủ. Ngày không thể làm được. Tiểu quân sư Chu Huyển Nhi mở miệng nói thanh âm vô cùng thanh thúy. Trước khi tới đây ta đã nghiên cứu qua tư liệu hậu thổ thành cùng anh Thạch Thành. Xung quanh hậu thổ thành là sa mạc vô thủy kỳ thật đó là một tòa phỉ thành. Thành chủ đương nhiệm của hậu thổ thành tên là Đồ Thổ. Chẳng qua, trên thực tế, hắn không chỉ là thành chủ hậu thổ thành mà còn là đoàn trưởng thiên sư đoàn. Một nhóm cường đảo khép tiếng, hoành hành khắp khu vực sa mạc vô thủy. Người như vậy, ngài lại muốn đi quản hắn, hắn sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngày sau, sẽ ngoan ngoãn nộp thu cho ngày sau. Người như thế e rằng ngài vừa biểu lộ thân phận trước tiên hắn liền hướng ngài khóc than đòi một khoản cứu tế. Một tiểu cô nương 10 tuổi lại có kiến thức cùng kiến giải như vậy. Chỉ e rằng sẽ khiến cho bất cứ người nào đều cảm thấy giật mình. Tú lý muốn phản bác nhưng lại không tìm thấy bất cứ lý do nào. Quả thực. Trong tay hắn không hề có một nhánh lực lượng quân sự nào hùng mạnh. Trên thực tế chức vị vương tước này của hắn cũng chỉ là hữu danh vô thực. Ai sẽ nghe theo lệnh của hắn? Chu Nguyễn Nhi lại nói tiếp. Mặt khác, anh Thạch Thành có thể xem như là thành thị phồn hoa nhất của ngài, giáp xanh với tư ba quốc. Trong thành từ trước đến giờ đều có quân tú quốc đồn chú. Là một thành thị do quân đội khống chế Mà bây giờ Đóng bên trong anh Thạch Thành chính là tú quốc quân đoàn Hổ Uy. Ngài biết hiện giờ ai đang nắm giữ chức vì quân đoàn trưởng không Là nữ nhi của thanh giật vương tước Lạc Trấn Thiên Như vậy xem ra trên thực tế hơn phân nửa diện tích đất phong của ngài đều bị thanh giật vương tước khống chế Địa phương duy nhất ngày có thế xuống tay cũng chỉ có hậu thổ thành. Là phong cương vương vương vùng biên giới mà lại chỉ có một tòa thành. Hơn nữa cũng không phải chân chính kiểm soát được. E rằng Tú Lý chính là vị phong cương vương thất bại nhất từ trước cho tới giờ. Tú Lý có chút nhục chí nói. Cách này cũng không được, cách kia cũng không được. Chẳng lẽ một vị phong cương vương như ta chỉ có thể cả đời dừng chân lại bên trong mảnh đầm lầy này sao? Cho dù có là lặng lẽ sống qua ngày thì cũng phải tìm chỗ nào thoải mái chứ? Mảnh đất này ngay cả chim cũng không thèm nhịp, không có lấy một điểm ngu nhạc chàng sở tụ điểm ăn chơi nào. Đúng rồi, đồ đề của ta đâu? Tiểu tử kia chạy đâu rồi? Chúng ta đang thương lượng việc quốc gia đại sự. Hắn lại chạy đi tìm khoái hoạt. Thật là một kẻ vô trách nhiệm. Phải biết rằng hắn chính là Phó Phong Cương Vương do đích thân ta sắc phong. Khu khu. Đối mặt với Tú Lý quê quá hóa khùng. Chu Nguyễn Nhi cười nói. Tên kia đang ở trong phòng thí nghiệm của hắn. Đang làm lai tạo giống lúa nước gì đó. Là cái gì? Tú Lý nghe một chút cũng không hiểu. Trên thực tế. Không chỉ có vương tước không quân như hắn nghe không hiểu. Ngay cả lão ca chô di mộng. Lưu chuẩn. Đan Thành. Cùng đế thiếu vũ mới đến cũng không hiểu ra làm sao. Kinh ngạc đến cực điểm. Chú Nguyễn Nhi nhún nhún vai nói. Chuyện này ta không biết. Dù sao trước khi ta rời đi chính miệng hắn đã nói như vậy. Về phần lai tạo giống lúa nước cái gì đó ta cũng không rõ. Hảo tiểu tử. chúng ta đang thương lượng chuyện quốc gia đại sự. Hắn lại đi làm mấy trò dù không người nhìn thấu. Chỉ phái ngươi. Một đứa trẻ tới tham gia hội nghị quốc gia đại sự Tiểu nha đầu nhanh dẫn đường Ta tìm hắn tính sổ Tú Lý dẫn điên lên rồi Chu Nguyễn Nhi có chút mất hứng nói Muốn đi thì ngươi tự mà đi Mặt khác ta là quân sư kiêm quản gia của hắn Ta cũng không phải là đại biểu hắn phái tới đây Bằng không ta cũng chẳng thèm tới nơi này Cái gì mà quốc gia đại sự còn không hay bằng xem đá dế? Sắc mặt tố lý lập tức biến thành màu gan heo. Đây quả thực cũng quá không nể mặt rồi. Trong mắt tiểu nha đầu này, hội nghị quốc gia đại sự còn không quan trọng bằng một trận đá dế. Thất bại! Quá thất bại! Còn may! Dưới sự khuyên bào của lão ca chu di mộng, Lúc này Chu Uyển Nhi mới nguôi giận Mang theo mấy vị đại nhân đang thương lượng quốc gia đại sự đến phòng thí nghiệm như trong lời của nàng Cha Re 1309-2013-21-24 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz chương 235 có chủ tử kích tình Sưu tầm bởi lu kinh tè ma lớp Việt Nam, thứ này có thể phóng đại vật lên 350 lần. Lưu chuẩn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Đồng thời cũng tuyệt đối không tin tưởng. Lập tức bước lên. ghé một con mắt sát vào ống đồng kim loại hướng xuống dưới quan sát. Vừa nhìn liền lập tức cảm thấy hoàng sợ. Vốn chỉ là một hạt thóc. Lúc này so với quả đấm của hắn còn lớn hơn Phó Thư Bảo cười nói Đã tin chưa? Có thứ này Ta có thể làm một vài thao tác tinh tế Việc lai tạo hạt giống lúa nước cần có thiết bị như vậy mới có thể hoàn thành Ai thật đúng là người không bằng người mà Lưu Chuẩn lại cười khổ Hắn cũng là luyện lực sĩ Hơn nữa cấp bậc so với phó thư bảo còn cao hơn nhiều. Là luyện lực sĩ cấp linh lực. Nhưng mà những thứ phó thư bảo chế tạo hắn còn chưa từng nghe nói qua. Huống chi là tận mắt chứng kiến. Còn nữa, việc lai tạo hạt giống lúa nước như trong lời phó thư bảo đến cùng là cái gì hắn cũng không biết. Chẳng qua bởi vì e ngại thân phận cho nên hắn cũng không dám hỏi quá nhiều. Trên thế giới này, luyện lực sĩ rất chú trọng đến quy tắc giữ bí mật. Đối với một ít phương pháp luyện chế lực luyện khí lại càng thêm bảo mật. Tuyệt đối không truyền ra ngoài. Cho nên, đều là luyện lực sĩ bí Trực tiếp hỏi Phó Thư Bảo vấn đề một cách chi tiết như vậy không khác gì là đang học trộm tài nghệ rồi. Đây là việc tuyệt đối kiêng kỷ trong giới luyện lực sĩ. Phó Thư Bảo cũng không biết được suy nghĩ này của Lưu Chuẩn. Chẳng qua hắn cũng không có ý định giải thích cho đám người Lưu Chuẩn về vấn đề tri thức phương diện thực vật học của một thế giới khác. Húng hồ! Cho dù giải thích em rằng bọn hắn cũng sẽ không hiểu. Hắn chỉ nói, đã có được những hạt giống này, ta sẽ dùng phương pháp của ta bồi dưỡng chúng phát triển. Nếu có đầy đủ hạt giống lúa nước đã trải qua lai tạo, theo tính toán sơ bộ của ta, mùa vụ tiếp theo, sản lượng mà độc lang tục thu hoạch được so với những mùa trước có thể đề cao gấp 10 lần. Sản lượng gấp 10 lần. Mọi người kinh hãi. Được rồi, được rồi. Chuyện ngươi có thể đề cao sản lượng lúa nước, ta tuyệt đối không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mấy chuyện vặt vánh đó để sau này hãy nói. Chúng ta tới tìm ngươi chính là để thương lượng việc Quốc gia đại sự. Tình huống là. Tú Lý đang định nói tiếp thì đột nhiên bị phó thư bảo cắt lời. Tình huống đại khái ta đã nắm được rồi, chúng ta chỉ có thể đi đến hậu thổ thành gần sa mạc vô thủy phải không? Hắc, thì ra tiểu tử ngươi đã sớm biết. Vậy thì tại sao ngươi lại không tự mình đến, lại phái đến một quân sư tiểu nha đầu? Cho dù ta đến thì như thế nào? Việc như vậy không thể giải quyết trong ngày một ngày hai Ngươi phải cho ta 5 tháng để chuẩn bị 5 tháng để chuẩn bị Chuẩn bị cái gì Không chỉ có tú lý không rõ Ngay cả đám người lưu chuẩn cũng không hiểu Phong cương vương đã sắc phong xong Mọi người đều hiểu đạo lý đánh sắt khi còn nóng Vì cái gì hắn lại không sốt ruột Phải chờ 5 tháng sau Phó thư bảo thối lui hai bước Chỉ vào tú lý nói Các ngươi đừng hỏi ta Tại sao phải đợi lâu như vậy Mới di chuyển Trước hết các ngươi coi Sư phụ của ta đi Các ngươi nói Hắn có sống một vị phong cương vương không Bộ dáng tú lý như thế nào Mọi người không cần Phải nhìn quá kỹ Tóc tai bóng loáng Trang phục không khác gì nhà giàu mới nổi. Mười phần nhân sĩ thâm niên trong giới chơi gái. Làm gì giống với một vị phong cương vương. Chẳng qua. Tuy rằng trong nội tâm phi thường khẳng định đáp án. Nhưng ngại mặt mũi tú lý. Cho nên mọi người vẫn bảo trì trầm mặt. Không đáp lại. Phó thư bảo cười nói. Các người ngại không trả lời, tốt, như vậy để ta trả lời thay, hắn căn bản là không giống với một phong cương vương. Bộ ráng hắn như vậy, cùng với đám người chúng ta đi hậu thổ thành có thể khiến cho đám quan lại cùng cường đảo kia ngoan ngoán nghe lời sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Chúng ta liền giết gà giò khỉ kẻ không nghe lời liền giết chết tại chỗ. Để xem còn ai dám phản kháng không. Tú Lý ngược lại biểu lộ hung ác lên tiếng. Phó Thư Bảo nói. Giết gà giò khỉ. Ngài có thể giết chết tất cả người phản kháng ngài hay sao? Ngài càng cường thế. Càng hung ác. Người phản kháng ngài sẽ càng nhiều. Chẳng lẽ ngài có thể giết sạch tất cả người phản kháng ngài hay sao? Cái này, Tú Lý nghẹn lời, Phó Thư Bảo nói, mặc dù ta đối với chính trị và quyền lực không cảm thấy hứng thú, nhưng một vài đạo lý trong đó ta vẫn có thể hiểu được. Nếu chúng ta muốn thống trị nhân dân hậu thổ thành, trước hết phải thành lập một nhánh lực lượng quân sự có thể dẹp yến tất cả các thế lực đối địch. Kỳ thật! Khi ngươi có được ưu thế ác đảo, cho dù không đánh hắn, hắn cũng sẽ thần phục ngươi, chủ động tìm ngươi hợp tác, bởi vì đó chính là đảo sinh tồn của hắn. Cho nên, cho dù bây giờ chúng ta đi hậu thổ thành cũng chỉ có thể tiếp tục chán nản mà thôi. Nếu đã như thế, chúng ta cần gì phải vội vàng xuất phát ngay để mà càng thêm mất mặt. Xấu hổ Tú lý nói Thế này không được Thế kia không được Năm tháng chúng ta trốn ở nơi này làm gì Phó thư bảo cười nói Ta đã phái người qua chỗ phương tín Rất nhanh chi nhánh tố nhân phường Tại hậu thổ thành sẽ khai trương Tin tức từ bên đó sẽ liên tục Không ngừng truyền đến Trong lúc này Việc duy nhất chúng ta có thể làm chính là chiêu binh mãi mã Ha <cười> ha Cứ làm theo ý của ngươi đi Ta đi xem hồng giáp thị vệ đoàn đã huấn luyện đến đâu rồi À Thiếu chút nữa quên mất Ta cùng hổ linh mũi mũi đã có hèn trước Ta muốn đích thân làm mẫu cho các nàng Chiêu binh mãi mã Cần dùng nhất chính là tiền Nếu như đang nói đến tiền, tú lý cho rằng đây đã là lúc hắn nên rời đi rồi. Nói đi là đi, ngay cả việc quốc gia đại sự cũng mặc kệ. Đám người lưu chuẩn phiền muộn nhìn theo vị phong cương vương chủ tử của bọn họ nửa ngày không thốt ra được chữ nào. Phó công tử, chúng ta có thể làm gì bây giờ? Không làm gì, đợi ở nơi này 5 tháng quả thực là chuyện khiến cho người ta phát điên mà. Chú Di mộng lên tiếng nói. Phó Thư bảo suy nghĩ một chút mới đáp. Như vậy đi, ta cho các ngươi mỗi người một khoản tiền, các ngươi cầm đi chiêu mộ nhân mã của chúng ta. Nhớ kỹ, chỉ chiêu mộ những người có năng lực. Chúng ta không cần nhân số, binh quý tinh bất quý đa. Nhánh lực lượng quân sự thứ nhất của chúng ta phải là tinh binh, không phải là một đội ngũ do một đám mô lệ hợp lại. Đội ngũ như vậy cho dù đến hậu thổ thành cũng vô ích. Chúng ta muốn xây dựng một lực lượng quân sự với quy mô lớn. Đế thiếu vũ một mực trầm mặt không nói chợt lên tiếng hỏi. Phó thư bảo nói. Các ngươi chia nhau ra mà hành động. Một người mang một nhánh đội ngũ 100 người trở về. Ta cùng Độc Mơ Nhi tại đây sẽ xây dựng một nhánh lực lượng tinh nhuệ tử tộc Nhân Độc Lang tộc. Đến lúc đó bốn người các ngươi tổng thêm Độc Mơ Nhi, chúng ta sẽ có một nhánh lực lượng quân sự 500 người. Chu Uyển Nhi nói, đội ngũ 500 người có thể uy hiếp hậu thổ thành sao? Nơi đó tùy tiện một cường đạo đoàn cũng có được nhân số như vậy Phó Thư Bảo cười nói Ngươi cho rằng đây là đang chơi đùa hay sao? Năm tháng chúng ta có thể huấn luyện tốt 500 cá nhân này đã là rất giỏi rồi Trên thế giới này làm gì có đội quân nào có thể xây dựng lên trong phút chốc Việc tăng cường sức mạnh vẫn để sau này hãy nói Chú Nhi biếu môi nói, Dù sao, Bất kể là đội quân quy mô như thế nào, Ta vẫn là quân sư của ngươi. Bọn hắn đều phải nghe theo lời của ta. Thì ra nàng lo lắng điều này, Trong phòng thí nghiệm lập tức rộn vang tiếng cười, Cha re, 1309-2013-21-24, Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 236 Bồi dưỡng hạt sống Sưu tầm bởi lô kinh tè ma Việt Nam Trong lòng đám người lưu chuẩn Cũng có một cảm giác rất mãnh liệt Đó chính là vị thiếu niên Nhìn giống như quần áo là lùa Đứng ở trước mắt này Mới thật sự là người làm đại sự Điểm này Hình như ngay cả tú lý cũng cho rằng như vậy. Bằng không, làm sao có thể giao tất cả mọi việc từ lớn tới nhỏ cho một mình hắn xử lý. Sau khi bàn bạc xong các vấn đề chi tiết, Phó Thư Bảo lấy ra 400 vạn kim tệ, mỗi người 100 vạn. Số tiền này đều là do hắn vơ vét được tử băng nguyên tính tâm các. Có được dễ dàng cho nên hắn cũng rất hào phóng. Bốn người lưu chuẩn. Chu mộng di mỗi người cầm lấy một sấp kim phiếu dày cộp lập tức cả kinh trợn tròn mắt. Chưa bao giờ bọn hắn gặp được một vị chủ tử dùng tiền như vậy. Cái này. Phó công tử, người cho chúng ta nhiều tiền như vậy chẳng lẽ không sợ chúng ta một đi không trở lại sao? Chu Di Mộng cũng từng là thế gia công tử, cũng từng vung tiện như giác. Nhưng nếu so sánh với Phó Thư Bảo, quả thực là không khác gì đon đóm so sánh với ánh trăng. Lưu chuẩn, đế thiếu vũ, đan thanh cũng đều cảm thấy như vậy. Phó Thư Bảo lại cười nói, nếu một chút tín nhiệm cũng không có, ta sẽ cho các ngươi cầm sao. Từ trước đến giờ, nếu ta đã dùng người thì tuyệt đối sẽ không nghi ngờ người, đã nghi ngờ thì tuyệt đối sẽ không dùng người. Hơn nữa, một chút tiền mọn như vậy, e rằng sau này ta có thể tùy tiện để cho các người cầm xài chơi nữa. Mọi người lập tức xứng sờ. Chẳng qua đám người lưu chuẩn cũng hiểu ra được một điều. Vị thiếu niên trước mặt này chính là người chủ sự. Cũng là người chi tiền. Điều này đã chứng minh ai mới là đương đại gia chủ của Trần Doanh Tú Lý. Đây không phải là Tú Lý. Bởi vì nếu hắn là đương đại gia chủ. Hắn tuyệt không có năng lực làm những chuyện như vậy. Mà chính là Phó Thư Bảo. Mặt khác. Đi theo một vị chủ tử có thể tùy tiện cho ngươi cầm 100 vạn kim tệ xài chơi quả thực chính là một việc vừa có ý nghĩa lại tràn ngập kích tình. Như vậy tại sao lại không chứ? Có không có. Kỳ thật đối với đám người lưu chuẩn mà nói. 100 vạn kim tệ không chỉ là một số tài phú cực lớn. Đó còn là một loại tín nhiệm khó có được. Đồng thời cũng là một phần tin tưởng. Hy vọng vào tương lai. Ngay ngày hôm sau. Bốn vị luyện lực sĩ mang theo kim tệ rời khỏi bộ tộc độc lang tộc. Hướng về bốn phương hướng bất đồng khởi hành. Phó thư bảo cho bọn họ mỗi người 100 vạn kim tệ để chiêu binh mãi mã. Cách đó chẳng khác gì bỏ ra một vạn kim tể chiêu mộ một người. Giá tiền như vậy cho cho dù tại song binh công hội cũng có thể tìm được một đám song binh thực lực tu vi cường hãn. Hơn nữa còn tới tận 5 tháng. Cho nên bốn người bọn họ tuyệt đối không lo lắng không hoàn thành được nhiệm vụ. Ngược lại còn đang suy tính làm cách nào có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Về phía độc lang tục, độc mơ nhi cũng đã bắt đầu tiến hành việc lựa chọn nhân thủ của nàng. Thập bát lang kỷ của độc lang tục là nhánh lực lượng thủ về tối trọng yếu nhất. Lần này độc mơ nhi lựa chọn nhân thủ. Độc hoạt đã nói trước. Về sau thập bát lang kỷ sẽ không còn chịu độc mơ nhi thống lính nữa. Cũng không thể theo phó thư bảo đi hậu thổ thành. Phải ở lại vụ cháu chiều trạch thủ hộ tộc nhân. Quyết định như vậy kỳ thật cũng là một quyết định hợp tình hợp lý. Vì vậy độc mơ nhi liền lựa chọn từ tộc nhân chi ngoài của độc lang kỷ. Mặc dù những người này không có được lực lượng tu vi mạnh mẽ như thập bát lang kỷ. Nhưng cho dù là một tộc nhân bình thường của độc lang tộc cũng tuyệt đối sở hữu năng lực vô cùng mạnh mẽ. Cho nên một nhánh quân đội 100 người do tộc nhân đột lang tộc tạo thành này tuyệt đối sẽ là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Phó Thư Bảo cũng không nhàn dối. Sau khi thông qua một vài thủ đoạn đặc biệt thu được số lượng hạt giống nhất định đã trải qua lai tạo. Hắn liền bắt tay vào thực hiện ươm trồng số lượng hạt giống này. Nếu có thể bồi dưỡng tốt. Không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Trước khi độc lang tộc bắt đầu vô gieo trồng. Hắn có thể cung cấp cho bọn họ đầy đủ loại mạ cấy đã trải qua lai tảo này. Sau khi chuẩn bị xong xuôi. Bên cạnh phòng thí nghiệm hắn dùng luyện nguyên tố lực mở ra một sơn đồng khác. Sơn đồng này so với phòng thí nghiệm của hắn còn lớn hơn gấp 3. Diện tích không kém gì một đồng quật Tiếp theo hắn lại chế tạo một chiếc chậu gỗ Chảy một lớp đất bùn lên trên Gieo hạt giống đã qua xử lý vào bên trong Cuối cùng phủ lên trên một tấm da dê Không có ni lông Loại da dê này có thể thay thế ni giữ độ ẩm Nhiệt độ cùng hấp thu ánh sáng Tạo hoàn cảnh thích hợp cho hạt sống sinh trường. Dựa theo kỹ thuật gieo trồng truyền thống của độc lang tục. Đến mùa gieo hạt bọn họ sẽ sửa sang lại đất đai. Vun thành từng luống. Sau đó gieo hạt lên trên. Cuối cùng đành trông cậy vào ông trời. Có thể thu được bao nhiêu mạ liền gieo cấy bấy nhiêu. Sản lượng ít đến thương cảm. Cách làm của Phó Thư Bảo chính là dựa theo kỹ thuật ươm trồng hạt giống trong nhà kính vô cùng tiên tiến tại một thế giới khác. Không chỉ có thể khiến cho hạt lúa sớm nảy mầm đồng thời còn có thể trừ tận gốc bệnh hại đề cao sản lượng. Chẳng qua kế hoạch của Phó Thư Bảo cũng không phải là dừng ở đây ngồi đợi hạt lúa nảy mầm. Hắn còn muốn dùng luyện nguyên tố lực cung cấp năng lượng sinh trưởng cho cho hạt giống, khiến chúng có thể vượt qua hạn chế của tự nhiên, phát triển một cách ổn định. Ngày hôm sau, sau khi bốn người lưu chuẩn, Chu Di mộng rời đi, Phó Thư Bảo chuẩn bị xong xuôi liền lập tức bắt tay vào thực hiện kế hoạch lợi dụng luyện nguyên tố lực bồi dưỡng hạt giống. So với việc dùng luyện nguyên tố lực để luyện chế lực luyện khí. Việc vận dụng luyện nguyên tố lực bồi dưỡng hạt sống càng dễ dàng hơn nhiều. Dùng lực lượng một nguyên tố làm chủ. Bốn loại nguyên tố còn lại làm phụ trợ. Sau khi khởi động luyện nguyên tố lực. Phó thư bảo giống như là đang vận dụng một bàn tay vô hình đặt từng hạt giống một vào trong một mạng lưới. Kỳ thật mạng lưới này chính là một loại võng năng lượng. Dùng đan điện của hắn làm trung tâm. Không ngừng cung cấp đầy đủ năng lượng cho hạt giống phát triển. Ngoài ra còn cung cấp một hoàn cảnh sinh trưởng gần như là hoàn mỹ cho mỗi một hạt giống. Chất sinh dưỡng. Đồ ấm. Đồ ẩm. Ba yếu tố này chính là điều kiện tất yếu để cho bất kỳ một loại thực vật nào sinh trưởng và phát triển. Lợi dụng luyện nguyên tố lực, phó thư bảo hầu như là không cần tốn sức đã có thể làm được. Cho nên, những hạt giống này của hắn phát triển chỉ còn là vấn đề thời gian. Kỳ thật. Trong quá trình cung cấp năng lượng cùng kiến tạo hoàn cảnh cho hạt giống sinh trưởng. Phó Thư Bảo cũng nhận được hồi báo. Đó chính là việc hắn khống chế luyện nguyên tố lực càng thêm thuần thục. Phối hợp giữa các loại lực lượng nguyên tố cũng càng ngày càng thêm ăn ý. Điều này sẽ đặt cho hắn một nền móng vững chắc tạo điều kiện thuận thời cho những hành vi luyện chế cao cấp hơn sau này. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong một giây phút lơ đáng phó thư bảo đột nhiên cảm giác được một hạt sống truyền đến cho hắn một tin tức rất vi diệu. Tin tức này là do hắn thông qua một nguyên tố cảm nhận được. Tựa hồ nó đang nói cho hắn biết một tính mạng thực vật mới đã tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Đây là một loại cảm giác vô cùng tuyệt diệu. Lập tức. Càng ngày càng có thêm nhiều hạt giống truyền đến cho hắn tin tức đồng dạng. Phó thư bảo cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Lập tức kết thúc việc vận chuyển luyện nguyên tố lực. Mở to mắt quan sát. Hắn ngạc nhiên phát hiện. Nhưng hạt giống ngủ say trong tầng bùn đát đã nảy mầm. Phía dưới tấm mảng da dây mỏng như cảnh ve. Từng chiếc mầm xanh non nhú ra khỏi mặt đất. Toàn bộ mâm gỗ ước chừng có 500 mầm lúa. Tuy rằng mỗi mật mầm rất nhỏ bế. Nhưng 500 mầm trồng chất một chỗ. Tuyệt đôi sẽ tạo thành một khoảng xanh tươi. Non nớt. Đáng yêu đến cực điểm. Cha Re. 1309-2013-21-26 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 237 luyện mố 1 Sưu tầm bởi lô kinh tè ma Át lớp Việt Nam Dựa theo hiểu biết của hắn Về chu kỳ nảy mầm của loại lúa nước này Trước khi vận dụng luyện nguyên tố lực Bồi dưỡng phó thư bảo Cảm thấy quá trình này cần tới 2 ngày Nhưng hắn vạn lần không ngờ Chỉ dùng một lần luyện nguyên tố lực tiến hành bồi dưỡng. Tất cả các hạt giống đều đã nảy mầm. Ha <cười> ha! Như vậy xem ra ta hoàn toàn có thể dùng luyện nguyên tố lực đẩy cao quá trình sinh trưởng của hạt lúa. Khiến cho đơm hoa ghép trái. Thu hoạch được nhiều hơn nữa. Càng thêm có ưu thế về số lượng hạt giống. Dưới sự kích động. Phó thư bảo đột nhiên nảy ra một ý tưởng kinh người. Bây giờ khoảng cách tới mùa gieo trồng tiếp theo của độc lang tục còn có hơn một tháng. Dựa theo kế hoạch của hắn, số lượng hạt sống hắn có thể bồi dưỡng ra tối đa chỉ có thể đáp ứng đủ cho một khoản ruộng thí nghiệm. Chính thức đưa vào gieo cấy còn chờ tới khi thu hoạch. Có đầy đủ hạt giống mới có thể bắt đầu đưa vào gieo trồng. Nói như vậy, việc đề cao sản lượng gấp 10 lần cũng chỉ có thể đợi tới năm sau mới thực hiện được. Chẳng qua phát hiện ngoài ý muốn này đã chỉ ra cho hắn một điều, chỉ cần hắn chịu khó. Năm nay, trước khi hắn rời khỏi đột lang tộc đến hậu thổ thành vẫn có thể thực hiện được cái mục tiêu này. Cũng không suy nghĩ nhiều. Rất nhanh Phó thư Bảo đã hồi phục lại tâm tình. Một lần nữa vận dùng luyện nguyên tố lực tiến hành bồi dưỡng. Lúc này, sau khi chấm dứt, hắn lại phát hiện cây mạ đát dài tới một ngón tay. Cứ như vậy, hắn càng thêm khẳng định suy đoán trong đầu. Những cây mạ non xanh bắt đầu vươn lên chạm tới màng da dây trên đỉnh. Tâm mắt của hắn vốn là nên chú ý tình huống của những cây mã. Nhưng thỉnh thoảng ngẫu nhiên, ánh mắt của hắn lại thoáng chuyển qua tấm màn da dê dần dần bị đẩy lên. Trái tim hèn mọn bị ủy không nhịn được đập thình thịch. Nếu như kết hợp thứ này cùng với á chi giao của độc mơ nhi, sau đó tỉ mỉ luyện chế một chút Như vậy chẳng phải là sẽ biến thành thứ kia hay sao Dường như thời điểm dự đại tiệc đã đến Phó thư bảo cười hắc hắc Sau khi bồi dưỡng xong mạ non Phó thư bảo liền quay trở lại bên trong phòng thí nghiệm Tìm kiếm số lượng tài liệu ra dê còn dư lại Đồng thời sai đông mai vào trong rừng tìm một ít nhựa cây đào trở về Các ngươi ra ngoài trông chừng, không cho phép bất kỳ ai tiến vào phòng thí nghiệm. Nhất là hai vị chủ mẫu tương lai của các ngươi, hiểu chưa? Làm xong công tác chuẩn bị luyện chế, Phó Thư Bảo gọi mấy nữ bột vào, nghiêm nghị nói. Thiếu ra nhất định là ngài đang chuẩn bị luyện chế tuyệt ký bí truyền độc môn. Chẳng lẽ ngài định hạ dược mơ nhi chủ mẫu và ni nhã chủ mẫu hay sao? Đông Mai tự cho là thông minh hỏi một câu. Mẹ kiếp! Chẳng lẽ thiếu gia ta lại là loại người như vậy hay sao? Không nhịn được mà cười khổ, phó thư bảo liền vỗ một cách lên trên bờ mông của Đông Mai. Ba một tiếng giòn vang, cảm giác nhộn nhào vô cùng tuyệt vời. Biên độ rung động khiến cho người ta nhìn không được tâm tình rung động. Tính ra đã thật lâu không có chừng phạt qua bốn nữ bột rồi. Bàn tay hắn không nặng không nhẹ vỗ lên trên bờ mông non miền kia. Cảm giác này thực là khiến cho người ta hoài niệm. Bởi vậy, ánh mắt hắn không nhìn được lập tức quét tới bờ mông của ba người Xuân Lan, Thu Quốc và Hạ Trúc. Sắc tâm nổi lên Nào biết được Hắn còn chưa tìm được cái cứ nào để áp dụng bước hành động tiếp theo Ba nữ bột còn lại đã tự mình dâng tới cửa Thiếu gia nhất định là ngài đang luyện chế kim thương bất đảo phải không Phó thư bảo Hai người các ngươi quá không đứng đắn rồi Sao thiếu gia có thể luyện chế loại thuốc hạ đẳng này Thiếu gia vốn đã là bất đảo rồi mà. Hạ trúc nịnh nọp Phó thư bảo lập tức đổ mồ hôi hột. Ba người các ngươi đều là đầu ngốc. Tâm tư của thiếu gia đám ra hỏa ngực to mà không có não các ngươi sao có thể đoán được. Trong mắt ta nhất định là thiếu gia muốn luyện chế một cây giả thương vĩnh viễn bất đảo. Thu Quốc nói. Phó thư bảo mặt đen trầm xuống triệt để không nói nên lời. Ba ba ba. Ba tiếng giòn vang truyền ra từ bên trong phòng thí nghiệm. Rất nhanh. Bốn nữ bộc ôm lấy cặp mông trắng mịn từ trong phòng thí nghiệm chạy ra. Phía trên bờ mông mềm mại đều có một cái dấu tay đỏ chói vô cùng bắt mắt. Chẳng qua mặt mày bốn người đều ứng hồng. Mắt đẹp tràn ngập xuân tình đáng yêu tới cực điểm khêu gợi đến cực điểm. Bốn nữ bộc này cũng là giao tư gia của hắn. Nếu như lần này luyện trí thành công. Phó thư bảo chắc chắn một điều. Nhân sinh của hắn từ nay về sau sẽ mở sang một các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương mới. Từ nay về sau bước vào cung điện hạnh phúc rồi. Nói trắng ra hắn đang muốn luyện trí một chiếc mũ bao cao su có thể bảo hộ cây củ cải trắng của hắn. Các tài liệu cần có chỉ gồm ba loại. Màng da dê, nhựa cây đào cùng một viên dục niệm thạch. Ném ba thứ này vào bên trong luyện thiên đỉnh. Phó thư bảo lập tức phát động ngũ sắc nguyên tố hỏa. Tỉ mì đốt cháy thân đỉnh. Trong lần luyện trí này. Hắn xót vào bên trong dục niệm thạch, dục niệm luyện trí cùng với toàn bộ tin tức có liên hệ đến cái mũ con kia bao gồm hình dạng, độ lớn nhỏ, còn có viên bi cùng với yêu cầu chất lượng phải mỏng như cánh ve. Bên trong phòng thí nghiệm sơn động này đang tiến hành một hành vi luyện trí chưa từng xuất hiện qua trên thế giới này. Nếu như món lực luyện khí đó có thể ngang trời xuất thí, nhất định sẽ khiến cho nhân loại khiếp sợ một phen. Chẳng qua, nhân loại khiếp sợ cũng không phải bởi vì thứ này có điểm gì thần bí mà bởi vì rõ ràng một vị thiên tài luyện lực sĩ đang phí hết tâm tư đi làm cái sự tình khiến cho người ta nhìn không được muốn nguyện rùa này. Thế giới bên ngoài Sơn Đồng vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác Đứng tại cửa phòng thí nghiệm Sơn Đồng nhìn về phía xa xa Bộ tộc đột lang tộc đang đắm chìm bên trong một khoảng không im lặng Xung quanh là rừng rậm nguyên sinh cùng với đầm lầy tràn ngập nguy hiểm Giống như là một vùng biển rộng màu xanh lá Theo từng cơn gió nổi lên là từng tầng từng tầng gợn sóng. Bắt đầu lan ra phía xa. Nó khiến cho đột lang tộc cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Từng trạng thanh âm chỉnh tệ. Một đại đội chiến sĩ đột lang tộc cường tráng chạy trên một con đường nhỏ dẫn vào sâu bên trong khu rừng. Bước tiến của bọn họ vô cùng nhịp nhàng Tiếng bước chân chấn động mặt đất bụi mù Nhánh đội ngũ này chính là độc mơ nhi Theo phân phó của Phó Thư Bảo Từ trong độc lang tột lựa chọn ra các thợ săn trẻ tuổi Mỗi người trong số này đều là một tay săn bắn giỏi Chẳng qua độc lang quá lâu rồi không còn chinh chiến Ngoài trừ thập bát lang kỷ ra Những tộc nhân còn lại chưa từng trải qua chiến đấu thực sự Cho nên độc mơ nhi muốn huấn luyện từ mức cơ bản nhất Muốn đào tạo Huấn luyện 100 thợ săn độc lang tộc này thành chiến sĩ thực thụ Đương nhiên trở thành một chiến sĩ thực thụ Đó chỉ là mục tiêu ban đầu Sau khi đạt tới một trình độ nhất định Nàng còn có thể triệt để khai quật ra thiên phú chế độc, dùng độc cùng với truy tung, săn giết của độc lang tục, biến bọn trở thành một đại đội áng sát khiến cho người ta nghe thấy phải giật mình. Kỳ thật, khi nàng cùng Phó Thư bảo bàn đến vấn đề này, hắn liền lập tức đồng ý, thậm chí ngay cả tên gọi của đội ngũ này cũng đã sớm nghĩ đến. Gọi là đại đội tác chiến đặc chủng Trong lúc Phó Thư Bảo vẫn còn đang vùi đầu vào việc luyện chế bị ủi của hắn. Độc mơ nhi mang theo đại đội tác chiến đặc chủng của nàng lên đường xuất phát. Đột nhiên nàng nhớ tới một việc. Đã vài ngày qua nàng không thấy bóng sáng Phó Thư Bảo tâm trạng của nàng có chút lo lắng. vả lại nàng còn đang phụng mệnh của tục trưởng độc hoạt. Kiểm tra một chút việc bồi dưỡng sống lúa nước có quan hệ tới việc ấm no của toàn tộc đã tiến hành đến đâu rồi. 13.09.2013.21.26 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 237 luyện mũ 2. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp lớp Việt Nam. Mùa vụ sắp tới, toàn bộ tục nhân độc lang tục, người quan tâm tới việc này nhất không thể nghi ngờ chính là độc hoạt. Phó Thư Bảo còn chưa báo cáo tiến độ công việc. Hắn đã nhờ các nông phu lão luyện trong độc lang tục sửa sang lại một mảnh ruộng phì nhiêu nhất. Chỉ đợi Phó Thư Bảo bồi dưỡng đủ số lượng hạt giống lai tạo liền có thể tiến hành ơm giống rồi. Đột hoạt cũng không biết Bên phía phó thư bảo đã có đột phá Bởi vậy biến hóa mang đến vô cùng có khả năng Chính là hắn không những cần sửa sang lại một mảnh ruộng Mà có thể là toàn bộ diện tích gieo trồng Các chiến sĩ thuộc đại đội tác chiến đặc trùng Rầm rầm chạy bộ đến khoảng đất chống đối diện phòng thí nghiệm Lúc này độc mơ nhi mới quay lưng Sống lớn nói: Hôm nay huấn luyện chạy bộ dừng ở đây. Chẳng qua các ngươi không được lười biếng. Bây giờ lười biếng, tương lai trên chiến trường có hối hận cũng không kịp. Cho nên, bây giờ ta bổ sung thêm hạng mục huấn luyện chiến đấu thứ nhất. 100 người các ngươi chia thành 50 cặp. Hàng phía trước quay mặt về phía sau đồng đội phía sau lưng chính là đối tượng chiến đấu cùng các ngươi. Tuân mệnh đội trưởng. Chiến sĩ đại đội tác chiến đặc chủng Độc Lang tộc lập tức đồng thanh tuân mệnh. Độc Mơ Nhi thỏa mãn gật đầu, lúc này mới quay người đi về phía sơn động. Nàng lại không biết rằng không bao lâu sau khi nàng quay người đi về phía bên này Động tác chiến đấu của các chiến sĩ đột lang tục đều chậm lại Tuy rằng ngoài miệng vẫn hô lớn vô cùng hung áp Nhưng áng mắt lại đồng loạt hướng về phía cửa sơn động Trong mắt chiến sĩ trẻ tuổi đột lang tục Bốn vị nữ bộc của thiếu gia giống như là bốn thiên tiên từ trên trời bay xuống Mỗi người không chỉ đẹp nghiêng nước nghiêng thành Mấu chốt chính là cách ăn mặc của các nàng. Huét huét, nghe nói đây được gọi là bikini. Ta nghe trộm nữ hải tử độc lang tục chúng ta từng nói qua. Đây chính là phát minh của thiếu gia phó thư bảo. Cái gì mà thiếu gia? Đây là cô gia tương lai. Chúng ta là con cháu lớn lên từ trong thánh tục. Sao có thể xưng hô khách khí như vậy? Chúng ta phải gọi là thiếu chủ hoặc là cô gia. Đúng, đúng. Mặc dù vị thiếu chủ này là do thánh tộc trưởng của chúng ta nhặt từ bên ngoài về. Nhưng hắn đối với độc lang tộc chúng ta vô cùng tốt. Hơn nữa còn chuyên môn cải tiến hạt sống cho chúng ta nữa. Xuyệt. Tộc trưởng nói trong tộc không được bàn luận việc này. Nếu như bị thánh tộc trưởng nghe được, bị lột ra vẫn còn là nhẹ đấy. Ở chỗ này, chúng ta phải nói thiếu chủ chính là thân nhi tử của thánh tộc trưởng biết chưa? Nhớ kỹ vào. Tốt nhất vẫn là không nên bàn luận mấy chuyện này. Hắc hắc, ta cảm thấy nếu đời ta có được bốn nữ bục như vậy, cho dù chết cũng mãn nguyện rồi. Cẩn thận. Nói nhỏ một chút, đội trưởng đang quay đầu lại quan sát chúng ta kìa, muốn buổi tối không có cơm ăn sao? Đợi cho đến khi nàng vào sơn đồng, chúng ta vừa đánh vừa lui qua bên kia. Xa như vậy, thật nhiều địa phương xinh đẹp ta còn chưa thấy rõ ác. Ôi! Tiểu tử, ngươi dám đấm ta? Chiến sĩ độc mơ nhi lựa chọn đều là những người trẻ tuổi. Lớn nhất cũng không quá 20 Nhỏ nhất mới chỉ 17-18 Đang là độ tuổi tràn ngập sức sống cùng nhiệt huyết Tuy nhiên Đây cũng là độ tuổi tràn ngập mộng mơ Trước mặt bốn vị mỹ nhân tuyệt sắc đông mai Trên thân thể mềm mại cũng chỉ có một bộ bikini Nếu như bọn hắn không có phản ứng như vậy mới là chuyện bất bình thường Hoàn toàn bất đồng với các chiến sĩ phía sau lưng. Độc mơ nhi vừa thấy bốn đại nữ bột thanh tú đồng lòng người đứng ở cửa. Khuôn mặt lập tức khoác lên một tầng xương lạnh. Bên người phu quân tương lai nhà mình lúc nào cũng có bốn nữ bột như vậy kè kè. Không ăn dấm chua mới là lạ. Cũng may mà trên người tên kia có độc tố dưỡng gì như vậy. Không thể đụng vào nữ nhân. Bằng không e rằng hắn đã sớm ở bên ngoài. Rồi, hừ. Vừa nghĩ như vậy, tựa hồ độc mơ nhi đã tìm được một chút an ủi. Nhìn bốn nữ bột kiêm tốn hữu lễ, tâm tình độc mơ nhi cũng chuyển biến tốt đẹp hơn vài phần. Chủ nhân các ngươi có ở bên trong không? Có ạ. Xuân lan tâm tư linh mẫn nhất, lập tức hướng vào bên trong sơn động hô lớn. Tiếu ra chủ mấu tới thăm ngài. Phó thư bảo nhắn nhủ bất luận kẻ nào cũng không được bước vào bên trong sơn động. Nhưng điểm mấu chốt chính là độc mơ nhi cũng được liệt kê vào bên trong danh sách bất luận kẻ nào đấy. Chỉ với thân phận chủ mấu tương lai của nàng, bốn nữ bộc đã không dám đắc tội rồi. Cho nên nàng lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Muốn thiếu ra tự mình xử lý tình huống đặc thù này. Đông Mai vừa dứt lời thanh âm của Phó Thư Bảo lập tức vọng ra từ bên trong. Mơ nhi hả, ngươi sang bên cạnh sơn đồng mà xem chỗ đó ta đã bồi dưỡng ra giống Mạ Lai tạo rồi. Đúng rồi, ngươi giúp ta làm một chiếc chậu gỗ lớn hơn, sau này ta còn cần dùng tới. Chỉ nghe thấy thanh âm không thấy người độc mơ nhi vì quái hỏi. Bảo ca, ngươi làm gì bên trong đấy? Thần thần bí bí như vậy, không ra ngoài nói chuyện được sao? Lúc này ta đang làm thí nghiệm tới điểm mấu chốt. Quan hệ đến tương lai của độc lang tục. Rất quan trọng. Không có cách nào thoát thân. Ngươi cũng không nên vào đây. Quấy dày đến thí nghiệm của ta Ngươi cứ đi trước đi Sau khi xong việc ta sẽ tới tìm ngươi Ồ, vậy ngươi nhanh lên nhé Độc mơ nhi có chút buồn bực Lầm bầm một câu sau đó xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm Hướng về phía sơn đồng ruộng thí nghiệm nằm ở bên cạnh đi đến Nghe được tiếng bước chân của độc mơ nhi dần rời xa Phó Thư Bảo ở bên trong sơn đồng thở phào một hơi. Đúng lúc này, luyện thiên đỉnh đột nhiên chuyển đến một hồi rung động rất nhỏ. Ha ha thành công rồi. Trong lòng Phó Thư Bảo chàn ngập kích động cuống quyết đi đến kiểm tra. Toàn thân luyện thiên đỉnh đen xì như mực. Thấu phát ra linh khí và linh năng khó nói nên lời. Đồ vật được luyện thiên đỉnh luyện chế ra, bản thân liền có linh tính cường đại. Nếu như dùng để chế tạo lực luyện khí, như vậy không thể nghi ngờ sẽ có được sức chiến đấu và năng lực phòng ngự cường đại. Cho nên, cùng một loại tài liệu, cùng một loại lực luyện khí, do hai loại luyện đỉnh khác nhau luyện chế ra, Tính năng và quy lực của lực luyện khí do luyện thiên đỉnh luyện chế ra vượt qua luyện đỉnh bình thường vô số lần. Là vật phẩm tốt nhất. Như vậy, mũ do đỉnh đặc biệt luyện chế ra có phải nó cũng sẽ có được công năng cùng linh tính phi Phàm hay không? Đây chính là sự mình mà Phó Thư Bảo bức thiết muốn biết nhất. Dưới đáy luyện thiên đỉnh, một chiếc mũ màu ngà sữa lặng lặng nằm yên. Nó chính là mảnh da dê lúc trước đặt vào. Đương nhiên còn có cả nhựa đào cùng với cả dục niệm thạch nữa. Nhìn qua có vẻ mềm mại, mỏng manh. Phó thư bảo còn chưa chạm tay vào thì một cảm giác tràn ngập linh tính cùng năng lượng kỳ dị liền đập vào mặt hắn. Vô cùng thần kỳ. Ha ha, Giấu hiệu như thế, không thể nghi ngờ, ta đã thành công rồi. Sườn suốt suốt nửa ngày, Phó Thư bảo mới có thể miễn cưỡng bình phục lại tâm tình đang vô cùng kích động. Vừa rồi, hắn đã có tính toán từ trước mới bảo độc mơ nhi đến sơn đồng bên cạnh chờ. Bây giờ, đã đến lúc cầm theo chiếc mũ này tìm nàng thanh toán nợ nần rồi. Trước đây khi còn ở Hoàng Kim Thành tại Kinh Đô, hắn bị đột mơ nhi dùng áo chi giao hung hăng đùa bỡn một hồi. Thù này không báo, như vậy hắn còn là nam nhân hay sao? Mơ thầm cười gian. Đúng lúc hắn thò tay muốn cầm lấy chiếc mũ ở đáy luyện thiên đỉnh. Bên ngoài sơn động đột nhiên chuyển tới thanh âm của Xuân Lan. Thiếu gia chủ mẫu chi ni nhã đến rồi. Đây là thanh âm cảnh báo. Phó thư bảo đột nhiên rụt tay về. 1309 2013 21 -27. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 238 Sói và Cửu Non Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp lớp Việt Nam Đừng cản ta ta đã mang đến đây đồ vật chủ nhân ngươi muốn nhất. Quả nhiên từ bên ngoài Sơn Đồng truyền đến thanh âm của Chi Ni Nhã. Thứ mà Phó Thư bảo bây giờ mong muốn nhất chính là nữ nhân. Quả thực Chi Ni Nhã đã trực tiếp mang nàng tới rồi. Xuân Lan mắt thấy không ngăn cản được đành phải hô lớn nhắc nhở. Thiếu ra. Chủ mẫu chi ni nhã thực sự đến rồi. Lần đầu hô lớn cảnh báo ngược lại là thông minh tuyệt đối không để lại dấu vết. Nhưng khi bổ sung thêm một câu này như vậy chính là vẽ rắn thêm chân dấu đầu lòi đuôi rồi. Đầu ngốc. Phó thư bảo thầm mắng một câu còn đang suy nghĩ nên ứng phó như thế nào thanh âm của chi ni nhã đã truyền vào. Ha <cười> ha! Ta biết gió thiếu ra nhà các ngươi nhất định là đang trốn trong đó làm chuyện gì bí hiểm phải không? Các ngươi đừng ngăn cản ta, càng che che giấu giấu như vậy, ta lại càng muốn vào xem một chút. Chi ni nhãi nhất chân đi vào sơn động. Phó thư bảo lập tức tranh thủ thời gian tiến lên ngăn cản, ngay cả cái mũ con kia cũng không kịp cầm theo. Ồ! Bảo ca, ngươi không làm chuyện gì kỳ quái đấy chứ? Tại sao đám nữ bột của ngươi lại thần thần bí bí như vậy? Trông thấy phó thư bảo nghiêm trang đứng cạnh luyện thiên đỉnh đen kịp nhìn mình chi ni nhã có chút mơ hồn nói. Phó thư bảo cười cười, nhúng vai nói. Ngươi cũng biết đấy. Vì để giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc của hơn 2.000 tộc nhân độc lang tộc. Mấy ngày hôm nay ta lao tâm lao lực. Mệt mỏi quá. Trong lòng cũng rất nhớ ngươi. Vừa rồi ta còn suy nghĩ. Đã mấy ngày không gặp. Ngươi gầy đi hay mập hơn. Ăn có no không? Ngủ có ngon không? Ha ha! Không nghĩ tới bây giờ ngươi đã xuất hiện trước mặt ta rồi. Miệng lưới trơn chu, chuyên rỗ sành nữ hải tử. Chi ni nhã ngoài miệng nói vậy, Nhưng trái tim lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, Thanh âm thanh thúy hỏi. Vậy ngươi xem, ta gầy đi hay mập ra? Phó thư bảo đảo quanh người chi ni nhã một vòng, Nghiêm trang nói, Dường như có chút gầy đi. Chẳng qua, so với trước kia còn hấp dẫn hơn. Còn nữa, vài ngày không được ngửi mùi thơm tự nhiên trên người của ngươi. Hình như mùi hương của ngươi càng ngày càng thêm ngạt ngào. Thơm quá, không đứng đắn. Chini nhã ngượng ngùng, mặt mày ửng đỏ. Làn da mềm mại ngoài trắng trong hồng của Chi Ni Nhã khiến cho nội tâm Phó Thư Bảo vô cùng rung động. Không nhìn được quét mắt về phía ráng người đấy đà khêu gợi thêm vài lần. Trong đầu đột nhiên nảy sinh một âm mưu. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chi Ni Nhã lại càng thêm xấu hổ. Nàng biết Phó Thư Bảo đang nhìn địa phương thần bí của nàng chẳng qua. Dù biết khóe ánh mắt đối phương rất vô lễ, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy vô cùng vui mừng. Đồng thời còn có một loại cảm giác kỳ quái, muốn hắn cứ nhìn mình như vậy mãi mãi. U, V, Q, Q, m, khục. Phó thư bảo nghiêm mặt nói: "Chị Ni Tuy rằng quan hệ của chúng ta đã trở thành người một nhà. Nhưng quy củ của phòng thí nghiệm vẫn không thể phá bỏ. Người muốn bước vào bên trong cần phải thay trang phục phòng khuẩn. Trang phục phòng khuẩn. Chi ni nhã bị dọa đến xứng sờ. Đó là cái thứ gì? Phó thư bảo nghiêm trang nói. Chính là trang phục trên người bốn nữ bột của ta. Vì ni nhã gắt nhẹ một tiếng. Đó là quy củ của sắc vượt nhà ngươi thì có. Chuyện này nói như thế nào nhỉ? Ngươi cho rằng ta nguyện ý để cho các nàng mặc như vậy sao? Đó là bởi vì y phục trên người sẽ mang theo bụi bằm và vi khuẩn ảnh hưởng đến thí nghiệm của ta. Cho nên trong phòng thí nghiệm bất luận người nào tiến vào cũng đều phải ăn mặc như vậy. Bộ quần áo kia đã trải qua xử lý đặc biệt là trang phục tuyệt đối không có bụi mặm và vi khuẩn. Nói xong, Phó Thư Bảo lập tức cởi bỏ áo khoác cùng với nhuyễn giáp được chế tạo từ bộ da của ngân ti tàm mãng trong người ra Ngươi gạt người trên người của ngươi làm gì có mặc độ như thế? Ngươi lại sai rồi. Đó là quần áo dành cho nữ tử. Sao ta có thể mặc dược? Y phục trên người ta cũng đã trải qua xử lý đặc thù. Cho nên ta mới có thể mặc như vậy.